Chương 7. Chuyện bịa đặt. Đại tá Meo sát là một người có bộ tóc nâu, mắt xanh rất linh lợi. Con người nhỏ bé năng động ấy có một thói quen kỳ cục hay khịt mũi trong khi nói chuyện. Xin chào mục sư. Ông nói, một chuyện hèn hạ, đúng không? Ông già Protero khốn khổ. Không phải là tôi yêu thích ông ấy đâu, và tôi tin rằng chẳng ai yêu thích ông ấy cả. Tuy nhiên, cái đó đã gây ra nhiều điều phiền phức cho cả ông nữa. Tôi hy vọng chuyện này không làm cho bà nhà quá xúc động. Tôi nói tinh thần của vợ tôi vẫn vững. Thật là may, một việc như vậy xảy ra trong nhà thì chẳng mấy dễ chịu. Cả cái anh chàng Loren cũng gây ra một chuyện đáng ngạc nhiên nữa. Tôi suýt bật cười. Mèo xét không hiểu những ý nghĩ kỳ cục của một kẻ tội phạm trong trường hợp như thế này. Tôi xin thú nhận. Ông ta nói tiếp, Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ta đến nói mình là thủ phạm. Ông có biết chuyện ấy đã diễn ra như thế nào không? Ồ, không có gì đặc biệt. Khoảng 10 giờ tối hôm qua, anh ta tới đồn ném khẩu súng lục lên bàn và nói tôi đây chính tôi là người đã giết ông protero đơn giản thế thôi nhưng có lời giải thích nào về hành động của anh ta không gần như không có lên một lời người ta đã yêu cầu loren nói rõ hơn để lập biên bản anh ta khai mình đến nhà xứ để gặp ông mục sư nhưng lại gặp ông protero hai người đã cãi nhau và anh ta đã bắn ông ấy không hơn Anh ta cũng không nói lý do của cuộc cãi nhau nữa. Nói xem, ông Clemang ta nói riêng với nhau thôi nhé Ông có biết đã xảy ra chuyện gì không? Tôi nghe được nhiều chuyện nhảm nhí. Hình như người ta đã cấm Loren, không được đến nhà ông Protero. Có đúng không? Có phải anh chàng đã ve vãn con gái ông đại tá không? Tôi không muốn thấy cô Letit dính líu vào vụ này, hoặc ít nhất nếu có thể. Không, tôi nói. Không phải như vậy. Ông có thể tin ở tôi. Cũng loại chuyện đó nhưng nó khác kia. Lúc này tôi không thể nói gì hơn. Melchette lắc đầu và đứng lên. Tôi hài lòng khi thấy ông nói như vậy. Ở đây người ta nói nhiều quá. Có rất nhiều bà ngồi lê đôi mắt. Nhưng tôi phải đi thôi. Tôi đến gặp ông Haydok. Lúc nãy ông ấy đi vắng. Bây giờ chắc chắn là ông ấy đã có mặt ở nhà. Ông Clement. Tôi rất lo ngại cho Loren. Đối với tôi, anh ta là một chàng trai tốt. Chúng ta hy vọng có được một sự giải thích về những hành động của anh ta. Do chiến tranh, do thần kinh, còn gì nữa. Nhất là người ta không thấy động cơ thực sự của anh ta. À tôi phải đi đây, phiền ông dẫn đường giúp Tôi rất hài lòng. Chúng tôi cùng đi. Nhà ông Hay đó ở gần nhà xứ. Người hầu nói ông bác sĩ vừa về nhà. Chúng tôi vào phòng ăn. Ông đó đang ngồi trước món trứng tráng và đùi lợn bốc khói. Ông ấy thân mật chào chúng tôi. Tôi lấy làm tiếc là đã vắng mặt. Có một bà đẻ, hôm qua tôi thức đêm để giải quyết việc của ông. Tôi đã lấy ra một đầu đạn. Người thầy thuốc đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ. Melchart mở ra xem. mươi 25. Tôi để cho các nhà chuyên môn kết luận về mặt kỹ thuật. Về phần mình, tôi cho rằng cái chết đã xảy ra tức thời. Cái thằng ngu, tại sao hắn làm như vậy? Nhưng ông nói xem, tại sao không ai nghe được tiếng nổ cả? Tôi cũng đang tự hỏi về cái đó. Mèo xét nói, cửa sổ nhà bếp quay sang hướng khác. Tôi nói, khi các cánh cửa được khép lại thì không ai có thể nghe thấy gì cả. Hơn nữa, lúc ấy chỉ có một mình Marie ở trong nhà xứ thôi. Cũng vậy thôi, Mèo xét nói, tôi thấy chẳng có gì là rõ ràng cả. Tôi tự hỏi, liệu bà già, à, bà ấy tên là gì nhỉ? Bà già, bà già, a đúng rồi, bà Mapple cũng không nghe thấy gì cả. Cửa sổ của văn phòng lại mở rộng. Nhưng, ai nói rằng bà ấy không nghe thấy gì cả? Hay bác hỏi, tôi cũng cho rằng đúng như vậy. Tôi nói, bà ấy ngồi chơi ở nhà tôi, không thấy bà ấy nói gì, đến một tiếng động đáng nghi ngờ nào. Có thể là bà ấy đã nghe thấy một cái gì đó nhưng không chú ý cũng có thể bà ấy cho đây là tiếng máy nổ của ô tô. Sáng hôm nay ông Haydock tỏ ra vui vẻ, ông ấy cố gắng ít bông đùa hơn. Có thể súng được lắp thêm một ống giảm thanh, ông nói thêm, cái đó giải thích tại sao không ai nghe được tiếng nổ. Phải, đúng như vậy. Mèo Sắt lắc đầu. Nhưng ông Landrocky thì không tin là có chuyện đó. Ông ấy đã đặt ra nhiều câu hỏi cho Loren. Nhưng anh ta nói mình không hề dùng một vũ khí như vậy. Đúng là một thằng ngốc, một thằng điên. Người ta không tin anh ta là kẻ giết người. Người ta có tìm thấy một động cơ gì không? Ông Hay Đốc hỏi sau khi uống một ngụm cà phê. Anh ta nói do cãi nhau nên đã đi đến chỗ mất trí. Anh chàng hy vọng là người ta không kết luận đây là tội giết người có dự mưu. Ông bác sĩ lắc đầu. Đây là câu chuyện bịa đặt. Vì anh ta đã đến phía sau người đang viết lách và bắn một phát đạn vào đầu. So với lời khai thì có sự mâu thuẫn. Dù sao thì anh ta cũng không có thời gian vật chất để cãi nhau. Đến lượt mình, tôi nói trong khi nhớ lại lời bà Maple. Vào trong phòng không gây ra một tiếng động nào, bắn rồi gạt kim đồng hồ, đó là toàn bộ thời gian anh ta ở trong nhà xứ. Và tôi không thể nào quên được cái cách anh ta ngơ ngác khi trả lời tôi ở hàng rào ngoài vườn. ông Protero ư, ông Protero ư, ông vào trong nhà mà xem, đúng thế. chỉ riêng cái đó đã đủ làm cho tôi nghi ngờ, làm cho tôi thấy được những gì đã xảy ra. ông Haydock nhìn tôi trầm trầm, làm cho tôi thấy được những gì đã xảy ra. có nghĩa là gì? ông cho rằng tội ác đã xảy ra lúc nào? một vài phút trước khi tôi trở về nhà. ông bác sĩ lắc đầu, không thể được. Không logic chút nào Ông Protero đã chết từ trước rồi Nhưng Ông Haydok thân mến mèo xét kêu lên Ông đã nói rõ là ông ấy chết trước đó nửa tiếng đồng hồ cơ mà Nửa tiếng đồng hồ cho đến 35 phút Nhưng không ít hơn Nếu không thì thi hài còn nóng khi tôi tới nơi Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau Mặt của ông Haydok bỗng tái nhợt Và già đi trước tuổi Nhưng ông nói xem Ông bác sĩ Ông Merchek nói. Nhưng Loren thú nhận là mình đã bắn vào lúc 7 giờ kém 15 cơ mà. Ông Haydock đứng lên. Tôi xin nhắc lại với ông là không thể như vậy được. Ông kêu lên. Nếu Loren nói hắn bắn ông Protero lúc 7 giờ kém 15, tức là hắn đã nói dối. Đó là tất cả. Tôi là bác sĩ. Tôi có quyền nêu giả thiết. Tôi nói với ông những điều mình biết. Máu lúc ấy đã bắt đầu đông lại. Nếu... Lauren nói dối. Mèo xét lầm bẩm Ông ấy lắc đầu mà không nói hết câu. Đơn giản nhất, ông kết luận là chúng ta đến gặp Loren ở đôn cảnh sát. Chương 8. An thú nhận. Chúng tôi yên lặng đến đồn cảnh sát. Khi gần tới nơi, ông hay Dog đi chậm lại, nói nhỏ với tôi. Tôi thấy trong chuyện này có một cái gì đó mờ ám. Ông bác sĩ tỏ vẻ bối rối và rất khổ tâm. Thanh tra Len Dogme ra đón chúng tôi và một lát sau, Loren Redding xuất hiện. Vẻ mặt xanh sao và mệt nhọc, nhưng Loren vẫn tỏ ra bình tĩnh. Một sự bình tĩnh, theo tôi, không mấy thích hợp với hoàn cảnh lúc này của anh ta. Ông Melfast sốt ruột, khịt mũi, rồi nói. Hãy nghe đây, anh Loren. Anh đã thú nhận với ông thanh tra có mặt tại đây rằng anh đã đến nhà xứ lúc 7 giờ kém 15 chiều hôm qua. Rằng anh đã gặp và đã cãi nhau với ông đại tá Protero. Anh đã giết ông ấy và rời khỏi nơi xảy ra án mạng. Tôi chưa đọc biên bản ghi những lời thú tội của anh. Nhưng tinh thần là như vậy, đúng không? Đúng. Loren trả lời. Bây giờ tôi có mấy câu hỏi. Nên nhớ rằng anh có thể không trả lời. Ông luật sư của anh sẽ. Loren không để ông cảnh sát trưởng nói hết câu. Tôi không có điều gì phải giấu giếm cả. Anh ta nói. Chính tôi đã giết ông Protero. Được rồi, được rồi. Ông melchett cào nhò. Anh lấy đâu ra súng? Loren ngập ngừng. Tôi có súng trong túi. Anh đến nhà xứ mà mang theo súng ư? Vâng. Tại sao? Tôi luôn mang theo nó trong người. Một lần nữa, tôi thấy anh ta trả lời có phần ấp úng. Tôi tin chắc rằng anh ta đã không nói đúng sự thật. Tại sao anh vặn trọng đồng hồ lại? Ông xét hỏi tiếp. Đồng hồ ư? Loren tỏ ra lúng túng. Phải. Nó chỉ 6 giờ 22 phút. Một sự sợ hãi làm tái mét bộ mặt vốn đã xanh xao. Ồ, đúng thế. Vâng, tôi đã bận lại kim đồng hồ. Ông Haydok bỗng nói xen vào. Anh đã bắn ông đại tá ở đâu? Trong văn phòng nhà sứ. Không, tôi muốn hỏi trên cơ thể ông ấy kia. Ồ, tôi... tôi... vào đâu? Vâng, đúng là vào đâu. Anh có tin chắc là như vậy không? Vì ông đã biết rõ rồi tôi không hiểu tại sao ông lại đặt ra câu hỏi ấy rõ ràng là roland đang trả lời quanh co có tiếng gõ cửa một nhân viên cảnh sát mang vào một lá thư thư của ông mục sư người cảnh sát nói thư khẩn tôi sẽ phong bì đây là những điều tôi đã đọc được tôi xin ông tôi xin ông hãy đến gặp tôi tôi đang không biết giải quyết như thế nào thật là khủng khiếp tôi cần phải nói với ông tôi van ông Xin ông tới ngay lập tức và mời ai nữa cùng đi. An Protero. Tôi đưa mắt nhìn Mao Ông ta hiểu ra và chúng tôi cùng đứng lên. Trước khi đi, tôi liếc nhìn Loren. Anh ta nhìn chầm chầm vào lá thư trên tay tôi. Tôi chưa hề nhìn cái bộ mặt người nào thất vọng và sợ hãi đến như vậy. Tôi nhớ lại hôm trước. An ngồi trên ghế sofa miệng kêu. Tôi rất thất vọng. Và tôi thấy tim mình đau nhói. Tôi bắt đầu đoán ra vì lý do nào mà Loren lại nhận tội giết người kinh tởm một cách anh hùng như vậy. Vì anh ta đã thấy rõ ai là tác giả của vụ này. Ông Melchette đang dặn dò viên thanh tra. Ông ấy có lấy thời khóa biểu của Loren trước lúc xảy ra vụ án mạng không? Tôi có lý do để tin rằng anh ta đã gây tội ác sớm hơn. Ông hãy điều tra kỹ về điểm này. Tôi kể lại. Ông quay lại nhìn tôi và không nói một lời tôi đưa cho ông lá thư của an ông đọc và tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó ông nhìn tôi bằng cặp mắt thăm dò có phải đây là câu chuyện mà sáng nay ông không nói không ông hỏi tôi đúng thế lúc ấy tôi chưa rõ theo bổn phận thì mình có quyền nói không bây giờ đã rõ tôi kể lại cảnh tôi được chứng kiến bữa trước trong xưởng họa Ông Melset còn trao đổi một vài lời nữa với viên thanh tra, và sau đó cả ba người chúng tôi cùng tới nhà ông Protero. Một người hầu ăn vận đúng cách ra mở cổng. Anh ta có phần nào lo ngại khi nhìn thấy chúng tôi? Xin chào, ông Melset nói. Anh có thể báo tin cho bà Protero rằng chúng tôi đã tới và muốn gặp bà ấy được không? Xong việc anh trở về đây, chúng tôi có một vài câu hỏi muốn đặt ra với anh, cả anh nữa người hầu chạy đi và một lát sau quay trở lại. Chúng tôi muốn biết ông Belshet bắt đầu hỏi những việc đã xảy ra chiều hôm qua trong ngôi nhà này. Ông chủ anh có ăn chưa ở nhà không? Có, thưa ông. Ông ấy vẫn tỏ ra bình thường chứ. Tôi không thấy ông chủ có vẻ gì là khác thường cả. Sau đó thì sao? Sau bữa ăn thì bà chủ đi nghỉ, còn đại tá vào văn phòng của mình. Cô Letiz Vì chiếc con bar đến 5 giờ rưỡi ông bà chủ dùng trà trong phòng khách. Ông bà ra lệnh sửa soạn xe vào lúc 5 giờ rưỡi vì có việc phải vào trong làng. Hai người vừa đi thì ông Klemang gọi điện thoại đến. Anh ta nhìn tôi rồi cúi đầu. Được rồi, được rồi. Ông Meuset càu nhau Ông Loren tới đây lần cuối vào lúc nào? Chiều thứ ba, thương không? Loren và ông Protero có cãi nhau không? Có, thưa ông. Tôi cho là như vậy. Cuối cùng thì đại tá ra lệnh cho tôi từ nay không cho ông Loren bước chân vào nhà này nữa. Anh có biết họ cãi nhau về vấn đề gì không? Ông xét hỏi gặng Ông Protero nói rất to, nhất là trong lúc tức giận. Tuy nhiên, tôi chỉ nghe được vài câu lúc này lúc khác thôi. Anh có biết lý do của cuộc cãi nhau hay không? Tôi cho rằng đó là vì bức họa của ông Loren, một bức vẽ cô Letiz. Anh có nhìn thấy ông Loren lúc ra về không? Có. Chính tôi là người tiễn ông ấy ra tận cổng. Ông ta có tỏ ra tức giận không? Không, không hề. Tôi có thể nói ông ấy còn thích thú nữa. À, sau đó ông ta có trở lại đây lần nào nữa không? Không, thưa ông. Còn những người khác thì sao? Hôm thứ năm thì không có ai. Còn thứ tư thì sao? Buổi chiều thứ tư thì có anh Dennis Clemang. Giáo sư Stone cũng tới ngồi một lúc. Lúc chiều tối thì có một bà, một bà ư? Ông Melchett ngạc nhiên hỏi: Bà nào? Người hầu quên mất tên bà khách. Anh ta chưa nhìn thấy bà này bao giờ. Bà ấy có nói tên nhưng vì cả nhà đang dùng bữa chiều nên anh ta đã đưa bà vòng khách để chờ. Anh ta nhớ rằng bà ấy nói là mình cần gặp đại tá Protero chứ không phải là Barbrothero khi cả nhà ăn xong. Anh đã báo tin cho đại tá. Ông chủ đi thẳng vào nơi, bà khách đang chờ. Bà khách nói chuyện trong bao lâu ư? Ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Ông đại tá đã đích thân tiễn khách ra cổng. À, bây giờ thì anh ta đã nhớ ra rồi. Đó là bà, bà Letchang. Chúng tôi không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thật kỳ lạ, ông Melset nói, thật kỳ lạ. Chúng tôi không thể biết gì hơn nữa vì bà Protero đã cho mời chúng tôi vào phòng của bà. An nằm trên giường, hai con mắt long lanh trên khuôn mặt tái xanh. Bà ta như đang có một quyết định đau đớn. An nói với tôi, xin cảm ơn ông đã nhanh chóng tới đây, và tôi tin rằng ông đã biết tôi định nói gì khi yêu cầu ông có một người nữa đi cùng. Bà ta nghỉ một lát, tốt nhất là kết thúc ngay chuyện này, đúng không? Bà ta nhích miệng cười rồi xúc động nói tiếp, chính là đối với ông, đại tá Melchette, người tôi phải thú nhận. Tôi là người đã giết chồng mình Ông xét nói nhỏ Bà Protero khốn khổ Nhưng đó là sự thật Tôi biết cái đó rất tàn nhẫn Tôi không phải là loại người dễ manh động Tôi căm ghét ông ấy Từ lâu tôi đã căm ghét ông ấy Và hôm qua Thế là vâng tôi đã bắn ông ấy Bà ta quay mặt đi Và nhắm mắt lại Đó là tất cả Bà ta nói Ông sẽ bắt và đưa tôi đi chứ Tôi sẽ nhanh chóng đứng lên và đi thay quần áo Nhưng tôi còn rất mệt Thế là ông mèo xét nói ngay Bà không biết ông Loren đã đi tự thú rằng Mình là người gây ra tội ác này ư An mở to mắt và lắc đầu Tôi biết Bà ta nói Chàng trai thật ngốc nghếch Các ông có biết không Anh ấy rất yêu tôi Anh ấy rất hào hiệp Nhưng cũng thật là điên rồ Liệu ông ta có biết Ông Mèo Xen hỏi tiếp rằng chính bà là tác giả của vụ án mạng hay không? Có biết. An đáp. Làm thế nào mong ta biết được? Bà Protero ngập ngừng. Bà có nói với ông ta không? Bà ta càng ngập ngừng hơn, cuối cùng bà ta cũng đi tới một quyết định. Vâng, chính tôi đã nói với anh ấy. Nói xong, bà ta nhún vai với vẻ cam chịu. Liệu các ông có thể giao về, thưa các ông, sau khi tôi đã thú nhận tất cả không? Các ông không thể biết gì thêm được nữa đâu. Mèo xét làm như không nghe thấy gì. Bà lấy súng ở đâu? Ông hỏi một cách dịu dàng. Súng ư? Đó là súng của chồng tôi. Tôi lấy nó trong ngăn kéo bàn trong phòng toilet. Được. Và bà đã mang nó đến nhà sứ ư? Vâng. Tôi đã biết ông ấy đến nhà sứ. Lúc ấy, vào khoảng mấy giờ? Hơn 6 giờ. 6 giờ 15 hoặc 6 giờ 20 gì đó. Bà mang theo vũ khí với ý định giết chồng mình ư? Không, không, tôi, tôi, tôi định tự sát. Được, nhưng bà đã tới nhà xứ, đúng không? Vâng, tôi đến gần cửa sổ, không nghe thấy một lời nói, một tiếng động, tôi nhìn vào bên trong. Tôi thấy chồng tôi, không biết lúc ấy, nghĩ như thế nào, tôi bắn. Sau đó thì sao? Sau đó ư, sau đó tôi bỏ đi. Để nói với ông Loren việc bà đã làm ư? An trả lời với vẻ ngập ngừng. Vâng, có ai nhìn thấy bà tới nhà sứ không? Không, à, à có, bà Mapple đang làm vườn. Tôi đã nói chuyện với bà ấy đôi câu. ăn lắc đầu trên gối. Như vậy chưa đủ ư? Xin nhắc lại, tôi đã nói tất cả. Tại sao ông còn làm phiền tôi? Ông hay Haydok đến bắt mạch cho bà ta và ra hiệu cho mèo xét Tôi sẽ ở lại đây. Ông nói nhỏ, trong khi ông làm những việc cần thiết khác. Không nên để bà Protero ngồi lại một mình. Bà ấy có thể làm những việc dại dột. Ông Melchette gật đầu. Chúng tôi rời khỏi phòng. Khi xuống thang gác, tôi gặp một người đàn ông gầy gò. Từ phòng bên bước ra, tôi chạy lên gặp anh ta. Anh là người giúp việc cho đại tá Protero, đúng không? Tôi hỏi. Người ấy ngạc nhiên gật đầu. Anh có biết ông chủ có một khẩu súng lục không? Tôi hỏi tiếp. Thưa ông, tôi chưa bao giờ nhìn thấy súng lục trong nhà này cả. Cuối cùng thì anh ta cũng lắp bắp trả lời. Kể cả trong phòng toilet ư? Anh nhớ kỹ xem. Người hầu lắc đầu một cách quả quyết. Tôi tin chắc là không. Nếu ông chủ có thì tôi đã nhìn thấy. Tôi xuống cầu thang để cùng lý với ông xét Bà Protero đã nói dối về khẩu súng. Tại sao? Thank you. Chương 9 Melset gặp bà Maple. Sau khi gửi một bản báo cáo cho đồn công an Melset nói với tôi rằng ông muốn đến thăm bà Maple. Đi với tôi, ông mục sư Ông ta nhún nhặn, nói Tôi sẽ nhức đầu với một trong các bà già lắm lời của ông Sự có mặt của ông sẽ giúp tôi được nhiều việc Tôi bật cười về sự lo ngại ấy Tuy vẻ bề ngoài nhỏ bé bà Maple ngang tầm Với bất cứ nhân viên cảnh sát nào trên thế giới Kể cả đối với cảnh sát trưởng Đây là loại bà già nào? Ông Mèo Xét hỏi tôi Khi chúng tôi tới gần nhà bà Có thể tin vào những lời làm chứng của bà ta không? Sau một lát suy nghĩ Tôi trả lời Tôi cho rằng chúng ta có thể tin được Và tôi mạnh dạn nói thêm Ít nhất là những việc mà bà ấy đã tai nghe mắt thấy Còn việc điều tra phân tích Lại là vấn đề khác bãi giàu chứ tưởng tượng nhưng phải cái chỉ nhìn thấy những mặt tiêu cực của xã hội là một kiểu chung của các ba gia đúng không ông mao xét cười và hỏi tôi tôi biết rõ nhu cầu của họ uống trà bàn chuyện phiếm và nói xấu mọi người cô người hầu đưa chúng tôi vào phòng khách nhỏ thật là lủng cúng ông mao xét kêu lên nhưng có nhiều thứ rất đẹp một ngôi nhà cho một phụ nữ độc thân ông clemang đúng không Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Cùng lúc ấy cửa phòng bật mở, và bà bỏ xuất hiện. Xin lỗi vì đã quấy dây ba, ông Bowsett nói sau khi đã được tôi giới thiệu. Và với một vẻ mặt tươi tỉnh, một vẻ mặt mà tôi cho rằng dễ lấy lòng các bà già, ông ta lên tiếng. Bà nghĩ như thế nào? Bổn phận cũng có những cái khó khăn của nó. Đúng thế, đúng thế, bà Moppo nói. Tôi hiểu, cái đó là tự nhiên. Mời các ông ngồi. Tôi có thể mời mỗi ông một cốc rượu xê được không? Đây là rượu tôi cất theo công thức của bà nội tôi. Không xin cảm ơn. Ông Mèo Xét nói, tôi không bao giờ uống trước bữa ăn. Đây là một nguyên tắc mà tôi luôn giữ vững. Bây giờ, nếu bà muốn, chúng ta nói về vụ giết người bi thảm và đáng nguyên rổ ấy. Và chúng ta đều bị bối rối cả, đúng không? Chúng tôi nghĩ rằng, với vị trí của ngôi nhà và mảnh vườn này, bà có thể cung cấp cho chúng tôi một vài tin tức. Đúng, chiều hôm qua tôi làm vườn và từ đấy tôi nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra bên hàng xóm. Tôi cho rằng bà đã trông thấy bà Protero đi qua đây. Hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, tôi đã nói chuyện khi bà ấy dừng lại để ngắm những cây hoa hồng của tôi. Bà có thể cho biết lúc ấy là mấy giờ, được không? Kém một hoặc hai phút thì đúng sáu giờ mười lăm. Đúng thế, tôi nhớ sau đó thì chuông đồng hồ của nhà thờ điểm mười lăm phút tốt Sau đó thì sao? Bà Protero bảo tôi rằng bà ấy đến nhà sứ để tìm chồng. Sau đó hai người sẽ cùng về nhà. Bà ấy đi theo con đường nhỏ qua hàng rào ngoài vườn để tới nhà sứ. Bà ta đi theo con đường nhỏ ư? Ông Melsham hỏi gặng. Vâng, xin mời các ông ra vườn, tôi sẽ chỉ rõ. Hăng hái, bà Maple đưa chúng tôi ra ngoài và chỉ con đường nhỏ đi qua vườn. Con đường nhỏ kia dẫn tới nhà ông Protero. Bà giải thích, đấy là con đường họ phải đi để về nhà. Bà Protero đã từ trong làng tới đây. Tốt, ông Melchette nói. Vậy theo bà, thì bà ta đã vào nhà sứ. Chắc chắn là như vậy. Tôi đã thấy bà ấy đi sát cạnh ngôi nhà. Chắc rằng ông đại tá không có ở trong ấy. Nên sau đó, tôi thấy bà ấy đi qua vườn để vào xưởng họa. Đây là nhà kho của nhà xứ Ông Mục Sư đã cho Loren mượn. Tôi nhìn thấy rồi. Bà Marple, bà có nghe thấy tiếng súng nổ không? Lúc ấy thì tôi không nghe thấy tiếng súng nổ. Thế còn lúc khác thì sao? Vâng, tôi đã nghe thấy một tiếng nổ ở trong rừng. Nhưng đó là 5-6 phút sau điều tôi vừa kể ra. Và tôi xin nhắc lại, tiếng nổ đó là góc rừng. Cái đó không thể. Không thể. Bà Marple đột nhiên ngừng nói. Tốt rồi, chúng ta sẽ xem lại cái đó sau. Ông xét nói. Bà nói tiếp đi. Bà Protero đã vào xưởng họa ư? Phải. Bà ấy đã vào và đợi. Loren đã về ngay sau đó. Anh ta đi theo con đường từ trong làng trở về. Anh ta đã dừng lại trước cổng nhà sứ và nhìn xung quanh. Anh ấy có nhìn thấy bà không? Không. Lúc ấy tôi đã ngồi xuống để nhổ cỏ, một công việc không dễ dàng gì. Cả anh ta nữa, anh ta cũng vào xưởng họa. Anh ta có vào nhà xứ không? Không. Anh ấy vào thẳng sướng họa. Bà Protero ra cửa đón anh ta. Sau đó hai người cùng vào trong nhà. Nói cho đây bà già ngừng lại để thở. Có thể là bà ấy đã thuê vẽ một bức chân dung của mình. Tôi rụt rè gợi ý. Có thể, bà Mapple nói. Và khi nào thì hai người trở ra? Sau đó chừng khoảng mười phút. Gần đúng thôi chứ. Đồng hồ nhà thơ vừa điểm nửa tiếng. Khi họ vượt qua hàng rào thì gặp giáo sư Stone từ con đường nhỏ kia đi tới. Và cả ba người đi vào trong làng. Đến khúc quanh thì họ gặp một phụ nữ. Tôi cho đó là cô Krem. Đúng là cô Krem vì chiếc váy của người ấy rất ngắn. Nhưng làm thế nào bà nhìn xa như vậy được? Lúc ấy tôi đang nhìn theo một con chim đang bay. Bà già bình tĩnh trả lời. Một con chim có màu màu vàng rất đẹp. Tôi đã đeo kính vào. Rồi đó tôi nhận ra, đấy là cô Krem, đúng là cô ấy rồi. Có thể, ông xét ngắt lời bà. Vì có thể nhìn xa được, bà thấy vẻ mặt của bà Protero và Loren, lúc ấy ra sao? Họ cười nói với nhau. Nếu ông muốn biết rõ ý kiến của tôi, thì lúc ấy hai người tỏ ra rất, rất sung sướng được ở bên nhau. Họ không có vẻ gì là bận rộn và lo lắng ư? Không, mà ngược lại. Thật là kỳ lạ, ông xét nói. Phải. Trong chuyện này có một cái gì đó rất kỳ lạ. Đột nhiên, bà Marple làm cho chúng tôi khó thở. Bà Protero sẽ bị truy tố ư. À, ông Mercer kêu lên. Tại sao bà đoán trước được việc này? Đó là trong phạm vi khả năng. Tôi đã nghĩ như vậy, và cho rằng cô Letiz cũng nghĩ như vậy. Đây là một cô gái thông minh, nếu không phải là quá tỉ mỉ. Bà Protero đã tự thố là đã giết chồng. Nhưng tôi thì tôi không tin... Và tôi tin chắc rằng sự thật không phải như vậy. Không, một phụ nữ như bà không thể làm được tất cả những gì mình muốn. Nhưng đó cũng chỉ lý tiến của tôi thôi. Bà nói mình làm cái việc kia tẩm ấy vào lúc nào? Lúc 6 giờ 20 phút. Bà Mapple đắc đầu, ý muốn nói hai con người ấy khá là ngu ngốc khi biện ra chuyện này. Sau đó bà hỏi, bà ấy giết người bằng gì? Bằng một khẩu súng lục. Thế bà lấy súng ở đâu? Bà ta mang theo người. Không đúng. Bà bồ khẳng định. Tôi có thể thề là bà ấy không mang theo súng. Có thể là bà đã không nhìn thấy. Nhưng tôi đã quan sát bà ấy. Có thể là bà ta để súng trong túi sách. Thì sao? Bà ấy không mang theo túi sách tay. Có thể bà ấy đã giấu nó trong người. Bà bồ nhìn viên cảnh sát trưởng với vẻ coi thường. Đại tá Mel Shett thân mến. Ông đã biết phụ nữ thời nay ăn vận thế nào rồi. Họ không xấu hổ trước mặt mọi người khi muốn phô bày những cái mà Thượng Đế đã ban tặng cho giới mình. Bà Protero không mang theo trong người vật gì cả. Ông Melset vẫn bướng bỉnh. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ bàn chết lúc 6 giờ 22 phút. Bà Mabble nhìn tôi. Ông chưa nói với cảnh sát về chiếc đồng hồ ấy ư. Có chuyện gì, chuyện gì? Ông Melset hỏi. Tôi nói về chiếc đồng hồ bị vặn nhanh của nhà tôi. Nghe xong ông ta rất bực mình. Ông bạn Clemang tại sao ông không nói điều này với ông Len Dokmy ngay tối hôm qua? vì vì ông ta không cho tôi nói một lời nào cả. thật là kỳ cục, đáng lẽ ông phải nai nỉ để nói chứ. có thể là tôi nêu lên một nhận xét ông thanh tra không có chung quan điểm như tôi với ông, tôi không thể nói được câu nào cả. tất cả những cái đó cũng thật khác thường. ông bao sát lẩm bẩm. nếu lúc này có một người thứ ba tuyên bố mình là thủ phạm thì chỉ còn cách nhốt tôi vào nhà thương điên thôi. Nếu ông cho phép tôi được nêu ý kiến của mình, bà Mắc vào nói nhỏ, sao? Nếu ông nói với Loren là bà Protero đã tự thú, mình là thủ phạm, nhưng ông không tin. Sau đó ông nói với bà Protero rằng Loren vô tội, thì tôi tin rằng cả hai sẽ nói thật với ông. Nhưng hai kẻ khốn khổ ấy rất ít hiểu biết. Lập luận của bà không biết nói tôi, ông Melchette nhận xét. Nhưng tôi thấy hai người này không có lý do gì để loại bỏ ông Protero. À, ông đại tá, đây không phải lấy ý kiến của tôi. Nhưng tại sao? Bà nghi ngờ một người khác ư? Trời, đúng thế. Đây, bà đếm trên đầu ngón tay. Một này, hai, ba, bốn, năm, sáu. Vâng, sáu và có thể là bảy người. Tôi thấy có bảy người có thể vui mừng trước việc loại bỏ ông Protero. Ông xét nhìn bà già. Ông quá đỗi ngỡ ngàng bảy người trong ngôi làng nhỏ xanh merimit bà mắc xác nhận một cách đắc thắng xin ông nhớ là tôi không nêu tên ai cả bà nói cái đó thật không tốt nhưng tôi cho rằng cuộc đời này rất tàn ác một quân nhân chân chính như ông đại tá melset cũng không bao giờ nghĩ là có chuyện này tôi cho rằng ông cảnh sát trưởng sắp ngất xỉu Tương 10. Tiếng nổ trong rừng Nhận xét về bà Mapple của Melsat không mấy hay ho, Bà già khô đét ấy tưởng mình biết tất cả. Ông cào nhỏ, cả đời bà ấy không ra khỏi làng. Thật là ngu ngốc. Tôi tự hỏi làm thế nào bà ấy biết cuộc sống được. Tôi nhẹ nhàng nói với Melsat rằng, đúng là bà Mapple không hiểu cuộc sống như ông nghĩ, nhưng bà hiểu mọi chuyện diễn ra trong làng St. Marymount này. Melset phải thừa nhận điều đó. Tóm lại, chúng tôi vừa tìm được một nhân chứng quý báu, rất quý báu đối với bà Protero. Tất nhiên, chúng ta không nghi ngờ gì những điều bà ấy nêu ra. Ông có thể yên tâm, nếu bà Marple đã nói bà Protero không mang theo súng trong người, thì ông có thể tin được. Nếu ông còn nghi ngờ về chi tiết đó, thì bà ấy sẽ đấu tranh đến cùng. Đúng thế, bây giờ tốt hơn cả là chúng ta vào thăm sửa họa. Cái được gọi là xưởng họa thực ra chỉ là một nhà kho. Nó không có cửa sổ, mà chỉ có một cửa ra vào mở rộng. Tỏ ra hài lòng về cuộc đi thăm này, khi xong việc, ông Melchef nói là mình muốn đến nhà xứ cùng với viên thanh tra. Nhưng trước đó tôi phải về đồn cảnh sát đã, ông bảo tôi. Khi trở về nhà, tôi nghe thấy có tiếng cười nói. Mở cửa phòng khách ra, cô Krem đang ngồi bên Grisenda trên divang. Hai người đang nói chuyện râm ran Anh Kremang Grisenda kêu to Xin chào ông Kremang Cô Krem nói Những chi tiết về cái chết của ông đại tá thật là khủng khiếp Con người khốn khổ Cô Krem Vợ tôi nói Tỏ ý giúp đỡ đoàn hướng đạo sinh của chúng ta Chắc anh còn nhớ Chủ nhật tới chúng ta sẽ tổ chức một cuộc quyên góp Cho quý từ thiện chứ Tôi nhớ việc này Nhưng cũng như tôi Trong giọng nói của mình Grisenda không tin chỉ vì việc ấy Mà cô Krem tới nhà xứ. Cô Krem nói tiếp câu chuyện bỏ dở. Cái tin đó như một cú đánh bằng gậy vào người tôi. Một tội ác trong ngôi làng yên tĩnh này. Yên tĩnh đến mức không có lấy một dạp chú bóng. Chưa nói đến phim có lồng tiếng nữa. Và khi nghe nói người bị hại là đại tá Protero thì tôi không tin. Con người đáng mến. Ông ấy không có vẻ gì là người sắp bị giết cả. Tôi không biết những đặc điểm gì ở con người chứng tỏ mình có thể bị giết hại hay không, như cô Krem nói. Có một lớp người đặc biệt sẽ là nạn nhân của những tội ác ý ư. Dù sao, cái đầu bướng bình có mớ tóc vàng của cô crem cũng không tin rằng sẽ có chuyện này. Nhưng, Grishenda nói, làm thế nào mà cô Krem biết được tiêu này? Tôi sợ sự thật thà của vợ tôi làm cho khách tới thăm khó chịu, nhưng cô ta đã ngồi ngả về phía sau. Cười lớn để lộ hai hàm răng trắng muốt. Bà Clement, lời bà vừa nói chẳng đúng chút nào. Ai có thể giấu bà được điều gì cái chứ? Có phải là không tự nhiên khi tìm hiểu những tình tiết của vụ án như vụ này không? Dù sao, tôi tới đây vẫn là mong được giúp đỡ những hướng đạo sinh của bà. Thật là thú vị, nhất là đối với tôi, người đang chán nản. Có đấy, có đấy. Ồ, không phải là tôi không thích công việc đang làm. Hơn nữa, giáo sư Stone lại rất đáng mến. Nhưng một người con gái còn có nhu cầu đi đây đi đó, nhu cầu giải trí, ngoài những giờ ngồi bên bàn giấy và ngoài bà, bà Krem ăn, thì còn ai thích sống ở đây, ngoài những bà già lắm điều Còn cô nữa, tôi nói. Cô Krem lắc đầu, cô ta khinh ghét hạng người phải làm việc để kiếm sống như tôi. Tuy nhiên, tôi nghe nói cô ta cũng đang đi tìm việc làm. Cả cô ta nữa, Nhưng ai thuê muốn con người ấy kia chứ? Có chăng chỉ được hai mươi 21 ngày. Cô ta nên đi làm người mẫu và đi dạo phố thì hơn. Đúng, tôi nghĩ như vậy là thích hợp. Cô ấy sẽ là một người mẫu xinh đẹp, Grishenda nói. Dù sao, cô ấy ăn nói cũng có phần cay độc, nhưng cô ấy nói mình phải đi kiếm sống khi nào. Cô Krem có vẻ bối rối, nhưng rồi cũng nhanh trí nói. và cho rằng cái đó không có ý nghĩa gì ư. Phải, cô ta đã có ý định ấy. Tôi cho rằng cô ta sống không hạnh phúc lắm. Tôi thì tôi không muốn sống trong cùng một nhà với một bà mẹ ghẻ chút nào, dù chỉ trong hai phút đồng hồ. Phải, cô là người có tính cách của mình. Grishenda nói một cách nghiêm chỉnh Cô Krem tỏ vẻ hài lòng. Đúng thế. Cô ta xác nhận. Bà hiểu tôi rất rõ. Người ta có thể điều khiển tôi, nhưng phải bằng sự dịu dàng. Tôi không phải là người bảo sao làm vậy. Hơn nữa. Tôi đã báo trước với ông giáo sư rằng tôi phải có thời gian nghỉ ngơi. Các nhà bác học thường coi các cô gái như những cô máy, ít khi họ biết đến sự có mặt của họ. Làm việc với một giáo sư thì rất thú vị, đúng không? Nếu cô có đôi chút kiến thức về khảo cổ học thì thật là tuyệt vời. Ồ, bà biết rồi đấy. Tôi không hiểu, biết nhiều. Mặt khác, tôi thấy thật là, nói thế nào nhỉ? Thật là kỳ cục khi đào người chết hàng trăm năm lên. Nhưng ông giáo sư lại không có mặt ở đó. Ông ta còn bận ăn uống Sáng hôm nay Ông ấy có đến chỗ hai quật không và xem hỏi Không, ông ta mệt Và không thích thú làm việc nữa Do vậy tôi có thời gian rảnh rỗi Tôi lấy làm tiếc Khi thấy ông ấy khó ở Tôi nói Ồ không sao Chúng tôi không có người chết thứ hai để đào bới Nhưng ông Klemmang, Ông nói xem Sáng hôm nay ông đã đi với các nhà điều tra Họ nghĩ gì về vụ này Họ chưa tin chắc lắm Tôi chậm chạp trả lời À, cô Krem kêu lên Họ tin rằng Loren là thủ phạm ư? Một chàng trai xinh đẹp Phải nói rằng anh ấy là một diễn viên điện ảnh Khi chào ai Anh ta có nụ cười rất tươi Khi nghe tin anh ấy bị mắt Tôi không tin vào đôi tai của mình nữa Có đầy đủ lý do để nói rằng Các nhân viên cảnh sát của chúng ta đều là những kẻ ngốc nghếch. Cô không thể chê trách gì được họ đâu Vì chính Loren đã đi tự thú Mình là thủ phạm trong vụ này Thế nào? Thế nào? Cô gái tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên Anh chàng khốn khổ Nếu tôi đã gây ra một tội ác Thì tôi không thể bị mất Tôi tưởng Loren khôn ngoan kia Anh ấy có nói tại sao mình giết ông Protero không? Vì đã cãi nhau ư Anh ta không thể chứng minh được rằng Mình đã giết người Tôi nói Tại sao? Chính miệng anh ấy nói như vậy kia mà Anh ta đã nói như vậy Nhưng cảnh sát không tin Tại sao anh ấy lại nói như vậy? không muốn cho cô cream biết điều này nên tôi đã nói chung chung. Cảnh sát cũng thường nhận được những lá thư tự thú kiểu này. Anh ấy điên rồi." Cô Cream nói bằng giọng khinh bỉ rồi cô nói thêm, "Tôi thì không bao giờ làm như vậy. Tôi tin là như thế." Cuối cùng, cô ta thở dài. "Đã đến giờ tôi phải về rồi." Cô đứng lên. "Việc Laurent đi tự thú là một tin mới với ông giáo sư. Ông ta có quan tâm đến vụ này không?" Cô Krem co mày ngạc nhiên. Ông ấy rất kỳ cục. Người ta không thể hiểu là ông ấy đang quan tâm đến vấn đề gì. Ông ấy sống trong quá khứ. Ông ấy mất rất nhiều tiền của để có một lưỡi dao han gì đã đào được. Nói đây là dao mà Lethru đã dùng để cắt cổ những người vợ chưa cưới của mình. Xin thú nhận là tôi rất đồng ý với cô. Cái nhìn của cô Krem vừa tỏ ra khó hiểu vừa thể hiện sự khinh thường. Cô ta tạm biệt chúng tôi Sau khi nói rất nhiều lời chào. Cô ấy không nên nỗi xấu tính như người ta nói. Grisenda lên tiếng. Cô ấy cũng giống như mọi người, nhưng phải cái hơi to béo và thích ồn ào thôi. Mọi người không nên ghét bỏ cô ấy. Em đang tự hỏi điều gì đã khiến cô ấy tới đây? Sự to mò. Đúng, chắc chắn là như vậy. Bây giờ anh Clement, cho em biết những gì anh nắm được. Em đang rất muốn biết đây. Tôi ngồi xuống. Và thuật lại những gì đã xảy ra sáng hôm nay. Vợ tôi lúc này lúc khác đề ra những câu hỏi để sau đó xích xoa về ngạc nhiên. Khi tôi nói xong, cô ấy nói một cách giản đơn. Thế là Loren là tình nhân của An chứ không phải là của Letit ư. Chúng ta đều ngu cả. Có phải vì thế mà bà Mopple đã nói một cách bóng gió hôm trước không? Đúng thế. Tôi trả lời và quay mặt đi. Marie bước vào. Có hai ông khách. Họ đến theo ủy nhiệm của các tòa báo. Họ nói là như vậy Ông có muốn tiếp họ không? Không, không, chắc chắn là không Cô bảo họ tới gặp ông Len Dogme ở đồn cảnh sát Mary gật đầu rồi quay đi Tôi gọi cô lại Khi xong việc cô trở lại đây Tôi muốn hỏi cô vài điều Một lần nữa Mary lại gật đầu Sau đó một vài phút cô ta quay lại Tôi rất khó mời họ đi Cô nói họ nai nỉ Họ bảo không, không phải là câu trả lời Họ muốn gì hơn? Mary, có thể chúng ta còn bị họ nào phiền nữa. Tôi sợ là như vậy. Nhưng đây là tôi muốn biết. Cô có tin chắc rằng mình không nghe thấy tiếng nổ không? Nghe thấy tiếng súng của người ta chết ông ấy ư? Chắc chắn là không. Tôi không nghe thấy. Nếu nghe thấy, tôi đã chạy lên nhà xem có chuyện gì xảy ra rồi. Phải, nhưng... Tôi nhớ lại lời bà Mapple nói bà có nghe thấy tiếng nổ trong rừng và tôi thay đổi câu hỏi của mình. Nhưng cô có nghe thấy tiếng nổ từ một hướng khác không? Từ trong rừng chẳng hạn. Ồ, oh, Mary ngừng lại một lúc. Có chứ, bây giờ tôi nhớ ra rồi. Tôi có nghe thấy. Không nhiều, chỉ một tiếng nổ thôi. Một thôi, tiếng nổ thật là kỳ cục. Lúc ấy khoảng mấy giờ? Giờ ư? Đúng thế, mấy giờ? Tôi không thể nói chính xác được. Có thể là sau bữa dùng trà thường ngày. Cô cố nhớ lại xem. Không, tôi không thể. Tôi có nhiều việc phải làm. Tôi ấy, tôi không có thời gian để nhìn đồng hồ xem mấy giờ, và cái đó cũng chẳng ích gì cả, chuông báo thức chậm đến 45 phút mỗi buổi sáng. Còn cái cách ông vặn đồng hồ nhanh lên nữa, trong nhà này người ta không biết lúc nào là mấy giờ cả. Cái đó giải thích những bữa cơm trong gia đình chúng tôi lúc sớm lúc muộn, nhưng thường là muộn. Có phải sau lúc ông Loren về nhà không? Tôi hỏi thêm, không, ông ta vừa ra về, 10-15 phút thôi, không hơn. Tôi hài lòng lắc đầu. Thưa ông, Mary nói tiếp. Ông còn điều gì hỏi không? Vì tôi còn món thịt quay trên lò và món canh sắp sôi trên bếp nữa. Đó là tất cả. Cô có thể đi. Mary đi khỏi và tôi quay sang Grisenda. Thật là vô ích khi đòi hỏi Mary một câu. Thưa ông và thưa bà. Em đã nhắc nhở, nhưng cô ta không nhớ đây là một ngày hầu mới vào nghề. Anh không nhận, tôi nói. Nhưng không thể mới vào nghề suốt đời được phải dạy dỗ cô ấy đến đây thì em không thể đồng ý với anh được, Griselda. Anh biết chúng ta đã bỏ ra nhiều tiền để thuê một người giúp việc. Nếu cô ta thạo việc, thì cô ta đã rời bỏ chúng ta để đi làm cho một người khác. Ngược lại, khi cô ta còn làm ăn vụng về, thì chúng ta có thể yên tâm vì không ai muốn thuê cô ta cả. Hẳn mọi người thấy rõ những phương pháp quản lý nhà cửa của vợ tôi không phải hoàn toàn thiếu logic. Bây giờ chỉ còn mong chờ sự chuyển biến trong việc làm của Perry thôi. Dù sao, Grishenda nói tiếp, anh cũng nên tỏ ra độ lượng với cô ta, và anh nên biết cô ta không thể thương hại ông Protero trong khi ông ấy tống cổ người chồng chưa cưới của cô ta vào tù. Ông ta cho bắt giam chồng chữ cưới của Maria Về tội săn bắn trộm, đúng thế. Anh đã biết, anh ta, người vẫn cùng Mary đi với nhau hai năm nay. Anh không biết. măng anh yêu, anh chẳng biết gì cả. Thật kỳ lạ, tôi nói tiếp. Mọi người đều nói tiếng nổ từ trong rừng phát ra. Em chẳng thấy có gì là kỳ lạ cả. Alexander nói, người ta thường nghe thấy tiếng súng ở trong rừng. Khi nghe thấy một tiếng nổ nào đó, người ta đều cho rằng từ trong ấy phát ra. Đó là thói quen. Nếu tiếng nổ nghe được từ hướng khác, Mary sẽ biết có chuyện không bình thường trong nhà. Nhưng cửa sổ nhà bếp lại quay sang hướng khác. Cửa phòng lại bất mở. Đại tá Mel đã trở lại. Mary báo tin ông ấy cùng ông thanh tra muốn gặp ông họ đang chờ trong văn phòng 11. Ai muốn làm hại An Thoạt nhìn Tôi thấy ngay hai người này đang có những ý kiến trái ngược Ông Melchette đỏ mặt vì giận dữ Viên thanh tra thì cao có Tôi lấy làm tiếc để báo tin ông biết Melchette lên tiếng Ông Lendogmi không đồng ý với tôi về trường hợp của Loren Nhưng tại sao anh ta lại tự thú Viên thanh tra nói bằng giọng hoài nghi Tại sao anh ta lại nhận minh là thủ phạm Tôi hỏi như vậy. Bà Protero có thể nín lặng kia mà. Xin nhớ điều đó, ông Len Đây là một việc khác hẳn. Đây là một người đàn bà, mà đàn bà thường có những hành động ngốc nghếch. Hơn nữa, tôi không tin bà này. Nghe nói, Loren tự tố cáo mình, bà ta liền sáng tác ra câu chuyện. Chúng ta đã biết quá rõ về cái trò này rồi. Không, không thể tưởng tượng được đàn bà có những hành động phi lý đến mức nào đâu. Còn Loren thì lại khác Đầu óc anh ta minh mẫn Và nếu anh ta nói rằng mình là thủ phạm Thì tôi tin Ông thấy khó hiểu về câu chuyện khẩu súng chứ gì Nhưng cuối cùng Nhờ bà Protero Chúng ta đã biết rõ động cơ của tội ác Tôi xin thú nhận Đây là điểm yếu của chúng ta Nhưng bây giờ chúng ta đã rõ Và mọi việc trở nên dễ dàng Vậy ông cho rằng Loren giết người sớm hơn ư Vào lúc 6 giờ rưỡi ư Không thể như vậy được Ông đã có bản thơ khóa biểu của anh ta chưa? Viên thanh tra xác nhận. Lúc 6 giờ 10 phút, Loren còn ở trong làng, cách quán lợn loài xanh hai bước chân. Từ đây, anh ta trở về xưởng họa bằng con đường nhỏ mà bà già hàng xóm đã nhìn thấy. Không có gì thoát khỏi cắm mắt bà này. Anh ta cùng bà Protiro từ xưởng họa trở ra và cũng theo con đường ấy để vào làng lúc 6 giờ rưỡi hoặc hơn một chút chính giáo sư Stone đã gặp họ. Hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc trước cửa bưu điện. Sau đó, bà Protero tới nhà bà Hanel để mượn một tạp chí về làm vườn Tôi đã kiểm tra lại những tin tức đó. Tôi đã gặp bà Neo Bà Protero ở nhà bà này cho đến 7 giờ. Khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, bà ta còn nói, tôi không ngờ đã muộn đến vậy rồi. Sau đó ra về. Thái độ của bà Protero lúc ấy ra sao? Rất bình thường, vui vẻ nữa là khác. Nói theo lời bà Hucknen, vui vẻ và không có gì là lo lắng cả. Được, ông nói tiếp đi. Tôi nói về Loren. Anh ta theo ông Stone vào quán lợn loài xanh và hai người cùng uống rượu. Họ rời quán lúc 7 giờ kém 20 và anh ta trở về nhà xứ theo con đường lang. Nhiều người đã nhìn thấy anh ta bước những bước dài. Lần này, anh ta không đi theo con đường nhỏ nữa. Ông mèo xét hỏi. Không. Anh ta đi tới cổng chính và yêu cầu được gặp ông mục sư. Người ta cho anh biết ông Protero đang ngồi trong nhà. Anh ta vào văn phòng gặp ông này và đã giết ông đại tá theo cách mà anh ta nói. Mọi việc đã diễn ra như vậy. Không cần thiết phải tìm hiểu gì nữa. Ông Melchek lắc đầu. Tuy nhiên, còn có lời chứng thực của bác sĩ. Ông không thể bỏ qua điều này được. Ông Protero không thể chết sau 6 giờ rưỡi được. Ôi, những ông thay thuốc. Vinh Thanh Cha nói bằng giọng khinh thường. Nếu ông tin vào những lời của thầy thuốc, họ sẽ nhổ hai hàm răng của ông không xót trước nào. Mổ bụng để cắt dạ dày, nhưng sau đó lại xin lỗi ông, nói dạ dày của ông không sao cả. À, các thầy thuốc là như vậy đấy. Nào ông Len Dongy, đây không phải là việc mổ xẻ. Ông Hay Doc làm việc theo nguyên tắc. Ông không bao giờ đi khám bệnh ư. Một sự kiện nhỏ chợt xuất hiện trong óc tôi. Tôi có một sự chứng minh có thể có ích. Tôi nói. Khi sờ vào sắc người, tôi thấy nó đã lạnh giá. Tôi xin thề là như vậy. Thế nào? Ông Mèo Xét nói với vẻ đắc thắng. Viên Thanh tra tỏ ra nhũn nhặn hơn. Đúng thế, đúng thế. Nếu vậy thì đây là một trường hợp đặc biệt kỳ lạ. Loren sẽ thất vọng vì không bị treo cổ. Tôi thấy anh ta là một người không bình thường. Ông Mèo Xét nói. Ông biết đấy, những sở thích, những màu sắc, từ sau chiến tranh nhiều người đàn ông trở thành điên rồi. Chúng ta chỉ còn việc nghiên cứu vụ này từ đầu. Lên đốc miền quay sang tôi Tại sao? Ông ta nói tiếp Ông không làm ngay từ đầu cái việc phải làm Phải cho tôi biết về chiếc đồng hồ chứ Ông đã đưa chúng tôi đi vào mục tiêu sai lầm Ông đã làm trở ngại cho công cuộc điều tra Tôi ngạc nhiên Đã ba lần tôi muốn nói nhưng đầu bị ông gạt đi Ông từ chối không nghe Đúng Nhưng nếu đã có ý định Tại sao ông không tìm việc khác để nói cho tôi hay Chiếc đồng hồ và lá thư rất phù hợp với nhau Bây giờ Ông lại nói đồng hồ chạy không đúng giờ. Câu chuyện này là thế nào? Tại sao ông lại vặn đồng hồ nhanh lên 15 phút? Nhằm mục đích bao giờ cũng đúng giờ. Đơn giản vậy thôi. Nên đốc mi cầu nhỏ. Tranh cãi việc này cũng chẳng lợi ích gì. Ông ta nói với giọng quen thuộc. Cái mà chúng ta cần biết lúc này là trong hai người, bà protero và Loren, ai là người nói thật. Tôi đã gọi điện thoại cho ông Haydok, mời ông ấy tới đây cùng bà protero Họ sẽ có mặt ở đây sau 15 phút nữa, có thể dẫn Loren tới nữa. Tôi sẽ gọi điện cho đồn cảnh sát. Ông ta nhấc máy điện thoại và nói vài câu. Bây giờ, Loren đặt máy xuống và nói, chúng ta sẽ làm việc trong văn phòng này. Ông ta đưa mắt nhìn tôi. Có thể là các ông muốn tôi rút lui chứ? Tôi hỏi. Loren mở cửa cho tôi, nhưng ông xét đã kêu lên. Ông mục sư, xin mời ông tới. Khi Lorent có mặt tại đây, hai người quen biết nhau có thể ông có ảnh hưởng tới anh ta để anh ta nói đúng sự thật. Trở về phòng khách, tôi thấy vợ tôi đang ngồi với bà Maple. Chúng tôi đã hình dung ra rất nhiều giả thiết. Em muốn anh giải đáp câu đố này cũng như anh đã tìm ra thủ phạm trong vụ mất cắp vải cua của bà Westroba trước đây. Bà có nhớ không, bà Maple? Đó là chuyện bao tải than, không liên quan gì đến vụ trên nhưng nó lại giúp vào việc khám phá thành công vụ trộm. Grishenda thân mến, bà không đùa đấy chứ. Có một cách tốt nhất để tìm ra sự thật, đó là cái mà người ta gọi là trực giác. Như người ta có thể đọc được một chữ mà không cần đánh vần. Một đứa trẻ thì không thể làm như vậy. Vì nó chưa có đủ kinh nghiệm. Người lớn có thể nhận ngay ra chữ đó vì người ấy đã thấy nó rất nhiều lần rồi. Ông có thấy điều tôi định nói không, ông mục sư? Vâng. Hình như tôi đã hiểu rõ, và muốn nói việc này làm cho người ta nhớ đến việc khác, nhưng đó là việc gì đấy? Cái đó mới là quan trọng. Đúng thế. Vụ án ông Protero làm bà nhớ lại vụ nào? Những khó khăn bắt đầu, bao nhiêu là câu chuyện xuất hiện trong trí nhớ? Đây rồi, hãy so sánh nó với trường hợp của viên sĩ quan Tham mưu người trông giữ nhà thờ. Đó là một người đứng đắn xét về mọi phương diện. Nhưng cái đó không thể ngăn cản ông ta đã tàng tựu từ rất lâu với con hầu trong nhà. Đã có năm mặt con. Một đòn khủng khiếp cho người vợ và các con ông ta. Tôi cố hình dung ra một ông Protero có nhiều tội lỗi trong quá khứ, nhưng không được. Còn câu chuyện của ông thợ giặt nữa. Bà Maple nói tiếp. Ông không nhớ ư. Bà Neo đã để quên một cái ghim cài áo bằng vàng trong đống quần áo mang đi thuê giặt. vợ ông ta... Tìm thấy cái game ấy mà không biết giải quyết ra sao cả. Vì đây không phải là người có tính gian tham. Bà ta mang dấu nó vào nhà một bàn xóm. Sau đó đi tố cáo vào này. Sự thù hận, ông thấy không? Sự thù hận. Tất nhiên có một người đàn ông trong chuyện này. Vì lúc nào cũng có một người đàn ông. Phải nói rằng, tôi thấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chuyện ông Protero bị sát hại cả. Bà Mapple vẫn nói tiếp bằng một giọng gần như vô cảm. Tôi nghĩ... Đến đứa con gái của bà Edwell Một cô gái xinh đẹp Người ta có thể nói Đó là một thiên thần Đã bóp cổ em trai nó Và người chơi đàn organ Đã ăn cắp tiền Của những đứa trẻ Trong đội đồng ca trong nhà thờ Vợ anh ta nợ nần Ngập đến tận cổ Phải Vụ ông Protero Làm tôi nhớ đến nhiều vụ khác Rất nhiều vụ khác A, Thật không dễ dàng Để tìm ra sự thật Tôi rất muốn Đến lượt mình Tôi nói bà kể tên bảy người mà bà đã nghi ngờ tôi nghi ngờ bảy người ư phải bà đã nói rằng mình có thể đếm được bảy người dẫn rất thích thú về cái chết của ông đại tá tôi đã nói như vậy ư phải đúng thế đúng chứ chắc chắn là đúng chỉ có điều là không nên đọc tên những người này ra mà thôi ông có thể tìm ra ngay thôi không cái đó là không thể được hoặc giả trước tiên phải nghĩ đến le Tít, vì cô ta là người thừa kế gia đẻ của mình Nhưng thật là vô lý, cô ấy không thể gây ra chuyện này được. Ngoài cô ta, tôi không thấy ai khác nữa. Còn bà thì thế nào? Bạn thân mến, bà Mapple quay sang hỏi Grisenda. Tôi ngạc nhiên khi thấy mặt của vợ tôi đỏ lên. Mắt rưng rưng lệ. Cô ấy vặn hai tay vào nhau. Ô, cô kêu lên bằng giọng bực mình. Con người thật là bị ổi, rất bị ổi. Tôi nói với bà như vậy. Tất cả những chuyện họ nói, tất cả những chuyện kinh khủng ấy. Tôi tò mò nhìn Grishenda. Ít khi vợ tôi có thái độ như vậy. Cô nhìn tôi và cố gắng cười. Đừng nhìn em như vậy, anh Clement. Như em là một hiện tượng thú vị. Không nên rời khỏi mục tiêu của chúng ta. Em không cho rằng thủ phạm là an cũng không phải là loren Còn về Letiz thì cô ấy có chứng cứ ngoại phạm. Cần phải có một dấu vết dù nhỏ để chúng ta đi đúng hướng. Trước tiên, bà Marple gợi ý chúng ta có lá thư. Nhưng như sáng nay tôi đã nói với các vị, lá thư ấy chẳng nói lên điều gì cả. Thư có viết một cách chính xác thời điểm của cái chết, đúng thế, tôi nói. Nhưng nghĩ kỹ thì liệu có thể như vậy được không? Bà Protero vừa đi khỏi văn phòng, bà ta chưa kịp đến sửa ngọa. Theo tôi, ông đại tá đã xem giờ bằng chiếc đồng hồ của mình và chiếc đồng hồ ấy đã chạy chậm. Giả thiết ấy không phải là không thể chấp nhận được. Ý kiến của em lại khác, Grisenda nói giả dụ chiếc đồng hồ để bàn bị vặn chậm đi thì sao anh măng. nhưng không được cũng vậy cả thôi em ngốc quá nó không bị vặn chậm lại khi anh vắng mặt được anh nhớ trước khi đi anh đã so nó với chiếc đồng hồ đeo tay của mình như em nói cái đó cũng không có ý nghĩa gì cơ á con bà bà mappo bà nghĩ như thế nào vợ tôi hỏi bà giả lắc đầu tôi ư. trước hết xin nói rằng tôi không cùng cách nhìn như các vị Cái làm tôi chú ý hơn cả, và ngay từ đầu là nội dung của lá thư. Tôi không hiểu. Tôi nói, đại tá Protero chỉ viết là ông ấy không thể đợi lâu hơn nữa thôi. Không được quên điểm này, 6 giờ 20, bà Mapple nói tiếp. Tuy nhiên, người hầu của ông đã nói rằng ông không thể trở về nhà trước 6 giờ rưỡi, và ông ta đã nói rằng mình sẽ chờ. Như vậy, không thể có chuyện đến 6 giờ 20, ông ta ngồi vào bàn để viết. Là mình không thể chờ lâu vượt được nữa. Tôi nhìn thẳng vào bà giả. Lòng cảm phục bà của tôi tăng lên trước sự lập luận logic ấy. Sự sáng suốt của bà đã vạch ra cái mà mọi người đã quyết lãng. Thật lạ lùng, thật lạ lùng. Chỉ cần, tôi nói, lá thư ấy không ghi thời gian. Đúng thế, bà nói như một tiếng vang, chỉ cần nó không ghi thời gian. Tôi hình dung lại con số 6 hai 20 viết rõ ràng ở phía trên lá thư. Dòng chữ ấy. Không giống với những nét chữ khác trong thư Cứ cho rằng Tôi nói tiếp Những con số ấy không có trong lá thư Và cứ cho rằng Đến 6 giờ 30 Ông đại tá sốt ruột Ngồi vào bàn viết thư Trong khi ông đang viết Thì có một kẻ nào đó Đã vào văn phòng qua cửa sổ sát đất Hoặc qua cửa chính Grishenda nói sen ngang Như vậy thì ông ấy sẽ nghe thấy tiếng kẹt của cửa Và quay lại Xin nhớ rằng ông Protero hơi nặng tai Bà bổ nhắc chúng tôi Đúng, có thể là ông ấy không nghe thấy gì. Dù cho kẻ giết người vào trong phòng bằng cách nào đi nữa thì hắn cũng phải đến sau lưng ông đại tá để bắn ông. Sau đó hắn viết 6 giờ 20 lên phía trên lá thư của nạn nhân và vặn kim đồng hồ chỉ vào con số 6 giờ 22 phút. Đây là cách làm thông minh, cái đó tạo cho hắn một chứng cứ ngoại phạm đầy đủ. Và cái mà chúng ta phải tìm cho ra, Gherienda nói, người nào có bằng chứng ngoại phạm vào lúc 6 giờ 20 phút Và người nào không có, nhưng cái đó chẳng dễ dàng gì, làm thế nào để có giờ giấc chính xác được? Có thể ấn định giờ giấc chính xác trong giới hạn có thể. Tôi nói, ông Haydock đã quả quyết rằng cái đó không thể xảy ra sau 6 giờ 30 phút được. Cứ cho là 6 giờ 35, vì lý do ông Prochero không thể xuất tuột chờ khi chưa đến 6 giờ 30 phút. Trên cơ sở đó, những giả thiết của chúng ta mới có thể vững chắc được. Nhưng còn tiếng nổ mà tôi đã nghe thấy thì sao? Bà Maple nói. Cuối cùng, có thể là như vậy. Phải nói rằng tôi đã không nhanh nhạy lắm. Thật là bực mình. Nhưng có điều này tôi vừa trượt nhớ ra. Hình như tiếng nổ ấy có khác với những tiếng nổ khác. Đúng là có sự khác nhau. To hơn ư? Tôi hỏi. Không, bà Maple nói nó không to hơn. Nhưng rất khó nói chúng khác nhau như thế nào. Bà không thể diễn đạt được. Tuy nhiên, tôi vẫn rất kính trọng bà. Bà đã chẳng cho chúng tôi một cách nhìn mới về vấn đề này đó sao? Bà đứng lên. Đã đến giờ bà phải ra về. Bà muốn sau này sẽ đến nói chuyện với Grisenda thân mến nhiều hơn. Tôi tiễn bà ra lối sau vườn. Khi trở lại tôi thấy vợ tôi đang trầm ngâm suy nghĩ. Em thắc mắc về lá thư ấy. Tôi hỏi. Không. Cô ấy nhún vai với vẻ suốt ruột. Anh Clemang. Grisenda nói. Em cho rằng. Đã có một kẻ nào đó hận thù một cách ghê gớm đối với An Protero gây ra vụ này. Do hận thù ư? Phải, anh không hiểu ư. Chống lại Loren thì không có chứng cứ gì cả. Những nghi ngờ chỉ là do anh ta đến đây. Không có cái đó thì người ta không bao giờ nghĩ anh ta dính líu vào vụ này. Giả thiết rằng có một kẻ nào đó biết An có mặt ở nhà xứ vào lúc 6h20. Giờ, giờ thể hiện trên lá thư và trên mặt đồng hồ. Và ngay lập tức, Mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào bà ta Thật là tai hại Theo em, người ta không làm chết đồng hồ Chỉ nhằm để tạo ra chứng cứ ngoại phạm Mà người ta còn đổ oan cho An nữa Nếu bà Mapple không khẳng định Bà Protero không mang theo súng trong người Cũng như bà ta đã đi thẳng vào xưởng họa Phải nếu không có những lời làm chứng ấy Cô ấy dùng mình Cả Lê Măng Em có cảm giác rằng Có một kẻ nào đó đã căm ghét An Protero Căm ghét ghế gớm. Cái đó làm em lo ngại Chương 12 Vấn đề trở nên phức tạp Người ta mời tôi tới xưởng họa khi Loren trở về. Tôi thấy anh ta đờ đẫn và coi thường tất cả. Ông Mèo sắc tiếp anh một cách thân mật. Chúng tôi gọi ông đến hiện trường để đặt ra vài câu hỏi. Anh ta cầu nhỏ tôi phải đóng lại vụ giết người ấy ư. À, đây là cách làm việc theo kiểu pháp. Không phải đâu, ông bạn. Và cũng đừng giở cái giọng ấy với chúng tôi. Hãy tin tôi, ông đã thoát khỏi hiểm nghèo rồi. Hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Ông có biết ai đã thú tội khi ông nhận mình là thủ phạm của vụ này không? Những lời nói ấy gây ra cho Loren một tác động trực tiếp và nặng nề. Một người nào đó ư? Anh lóc bắp hỏi. Ai? Ai vậy? Bà Protero, ông Melchek nói dần từng âm tiết. Và chăm chú nhìn Loren. Nhưng thật là vô lý. an không bao giờ làm như vậy. Bà ấy không thể. Không, không thể như vậy được. Dù sao, chúng tôi cũng không tin vào câu chuyện của bà ta. Cũng như vậy. Tôi có thể cho ông biết ngay, chúng tôi cũng không tin vào câu chuyện của ông. Bác sĩ đó đã khẳng định, tội ác không thể xảy ra vào thời điểm mà ông đã nói. Ông đó đã nói như vậy ư? Đúng thế. Dù muốn hay không, ông cũng không bị truy tố. Chúng tôi chỉ muốn một điều, đó là ông giúp đỡ chúng tôi nói thật chính xác những gì đã xảy ra. Loren ngập ngừng. Ông không đánh lừa tôi đấy chứ? Đánh lừa tôi về bà Protiro đấy chứ? Có đúng là ông không nghi ngờ bà không? Tôi lấy danh dự mà nói như vậy. Ông đại tá nói, tôi đã hành động như một thằng điên. Cuối cùng anh ta nói, đúng là một thằng điên làm thế nào mà tôi có thể nghĩ rằng bà ấy đã làm việc này. Ông có thể giải thích rõ điều này không? Ông Meo sắc gợi ý. Không có nhiều để nói. Tôi tôi đã gặp bà Protero chiều hôm ấy. Anh ta ngừng nói. Phải, phải, chúng tôi đã biết chuyện ấy. Ông Meo sắc tiếp lời. Ông tưởng rằng những tình cảm giữa hai người giữ bí mật mãi được sao? Mọi người đều biết, người ta bàn tán ở mọi nơi. Ông có lý. Thưa ông đại tá, tôi nói tiếp. Tôi đã hứa với ông mục sư là tôi phải đi nơi khác. Chiều hôm ấy, tôi gặp bà Protero vào lúc 6 giờ 15 phút. Tôi nói với bà ấy quyết định của mình. Bà ấy thấy giải quyết như vậy là đúng. Bà ấy nói đây là một giải pháp tốt. Chính trong điều kiện ấy chúng tôi nói lời vĩnh biệt nhau. Chúng tôi vừa rời khỏi sảnh họ thì gặp ngay giáo sư Stone đi tới. An cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tôi Tôi không thể như vậy được. Tôi đi theo ông Stone đến quán lợn đồi xanh và cùng uống rượu với nhau. Sau đó tôi trở về nhà. Nhưng khi đi đến góc phố, tôi chật nảy ý định vào gặp ông mục sư. Tôi muốn nói cho ông ấy biết đã có chuyện gì xảy ra. Khi tới nhà xứ, cô Ngày Hầu cho biết ông Clemang vừa đi khỏi và cũng sắp về. Và ông Protero đang ngồi trong văn phòng. Tôi không muốn đi ngay. Nói là mình sẽ đợi và tôi vào văn phòng. Anh ta ngừng nói. Rồi sao nữa? Ông Mèo xét hỏi. Tôi thấy ông Protiro đang ngồi trước bàn giấy. Trong tư thế đúng như các ông đã nhìn thấy. Tôi lại gần. Tôi sờ vào người ông. Ông ấy đã chết. Tôi nhìn xuống. Thấy một khẩu súng nằm dưới chân người chết. Tôi nhặt lên. Đó là khẩu rơ ve của tôi. Cái đó làm tôi hoàng sợ. Khẩu súng của tôi. Ngay lập tức một ý nghĩ thoáng qua óc tôi. Chắc chắn là An đã lấy nó với ý định để kết thúc đời mình khi cuộc sống trở nên không thể chịu đựng nổi. Phải, chỉ có thể là như vậy. Hôm ấy, bà đã mang theo người và tới nhà xứ khi chúng tôi chia tay nhau. Sau đó, tôi đút súng vào túi và đi ra. Khi tới hàng rào ngoài vườn, thì tôi gặp ông mục sư. Lúc ấy tự nhiên tôi muốn cười trước cái cảnh. Ông mục sư rất thản nhiên và bình tĩnh trong khi tôi đang quá hốt hoảng. Tôi đã nói với ông một vài câu ngốc nghếch gì đó và tôi thấy mặt ông tái đi. Đầu óc trống rỗng. Tôi đi, tôi đi. Cuối cùng tôi nghĩ, nếu An gây ra chuyện này thì tôi cũng có phần trách nhiệm ít nhất về mặt tinh thần. Do đó tôi đã đến gặp các ông. Loren nói xong lời tự thú của mình. Một sự yên lặng kéo dài. Chính ông Melchized đã phá tan bầu không khí ấy bằng cách nói. Tôi muốn đặt ra cho ông một hoặc hai câu hỏi. Trước hết, Ông có đụng vào, có thay đổi vị trí của xác chết không? Không. Tôi không sờ mó vào vật gì cả. Rõ ràng là ông ấy đã chết. Ông có nhìn thấy tờ giấy thấm và lá thư trước mặt người chết không? Không. Ông có sờ vào chiếc đồng hồ không? Cũng không. Tôi nhớ mình đã nhìn thấy chiếc đồng hồ đổ nghiêng trên bàn. Nhưng một lần nữa, xin khẳng định tôi không sờ vào cái gì cả. Ông nhìn thấy khẩu súng của mình lần cuối là vào lúc nào? Loren suy nghĩ. Thật khó nói cho chính xác. Thế ông để nó ở đâu? Giữ đống đồ chơi, trên giá sách trong phòng khách của tôi. Ông để một cách thiếu thận trọng như vậy ư. Vâng. Nói cho đúng ra, tôi không hề nghĩ đến chuyện này. Nó nằm ở đấy, thế thôi. Nên ai đó đến nhà ông, thì người ta có thể thấy ngay khẩu súng, đúng không? Đúng thế. Và ông không nhớ lần cuối cùng ông nhìn thấy nó là hôm nào ư. Loren co mày. Cố gắng nhớ lại. Tôi nhớ là mình còn nhìn thấy nó vào hôm kia khi tôi đi tìm chiếc tẩu thuốc. Tôi cho rằng đó là hôm kia. Nhưng cũng có thể là trước đó ít ngày. Những ngày gần đây, có những ai vào phòng khách của ông. Ồ, oh, rất nhiều người. Trong nhà tôi hầu như lúc nào cũng có khách. Có cô Letit, cậu Dennis và bạn bè của cậu ta. Thỉnh thoảng tôi cũng tiếp một vài bà già trong làng. Khi đi khỏi nhà, ông có khóa cửa không? Không, tại sao tôi lại phải khóa cửa? Trong nhà tôi không có gì để mất cắp. Trong làng này, ít người khóa cửa khi phải đi đâu. Ai giúp ông trong việc quất dọn nhà cửa? Một bà già, mẹ của anh Asher. Ông có nghĩ rằng bà ta có lưu ý đến khẩu súng không? Tôi không biết. Có thể, nhưng tôi không tin rằng điểm yếu của bà ấy là chú ý đến bụi bậm. Tóm lại. Ai cũng có thể ăn cắp khẩu súng, đúng không? Đây đúng là ý kiến của tôi. Đến đây thì cánh cửa vẫn mở ra, lấy lối cho bác sĩ hay đóc cùng bà Protero bước vào. An tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Loren, còn anh này thì bước lên một bước về phía bà ta. Xin lỗi, An. Anh ta nói, xin lỗi, tôi thật đáng xấu hổ khi nghĩ đến một chuyện như vậy. Tôi... Bà ta ngập ngừng. Rồi nhìn ông Melchek với vẻ van nài. Điều ông bác sĩ nói với tôi liệu có đúng không? Rằng ông Loren vô tội ư. Ông Melchek nói. Phải, đó là sự thật. Bây giờ chúng ta nghe lại câu chuyện bà đã nói với chúng tôi. Nói đi, bà Protero. Bà tan nở một nụ cười bối rối. Các ông đã thấy đây là một câu chuyện ghê tởm. Ghê tởm, phải, hay là đần độn. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ cái trước mắt và quan trọng nhất, thưa bà, đó là sự thật, toàn bộ sự thật. Bà ta lấy lại giọng nghiêm chỉnh. Tôi sẽ nói, tôi cho rằng các ông đã biết tất cả rồi. Bà không nhầm lẫn đâu. Thế này, tôi có cuộc hẹn với Loren vào lúc 6 giờ 15 tại xưởng Họa. Chồng tôi và tôi đi xe hơi vào làng. Tôi có một vài việc mua bán cần làm. Khi xuống xe, chồng tôi nói mình phải đi gặp ông mục sư. Tôi không kịp báo cho Loren biết chuyện này nên rất băn khoăn. Cuộc hẹn của chúng tôi trong sưởng họa, còn chồng tôi thì gặp ông mục sư ở trong nhà xứ Các ông biết. Bà ta hơi đỏ mặt. Những lời thú nhận ấy chẳng có gì là dễ chịu cả. Bà ta nói tiếp. Tôi cho rằng chồng tôi sẽ ngồi trong nhà sứ rất lâu. Để yên tâm, tôi đi theo con đường nhỏ vào vườn. Tôi tin rằng mình sẽ không gặp ai, nhưng không ngờ có bà Maple và gọi tôi lại và chúng tôi đã nói với nhau vài câu tôi bảo là mình đi tìm chồng có thể là tôi còn nói một vài điều gì nữa bái tỏ ra niềm nở không biết bấy còn nhớ tôi đã nói những gì không tôi đến gần văn phòng của nhà xứ tôi bước nhẹ nhàng hy vọng là nghe thấy cuộc nói chuyện nhưng rất ngạc nhiên là tôi không nghe thấy gì cả tôi liếc nhìn vào trong và tôi thấy văn phòng không có ai cả sau đó Tôi vội vàng vào xưởng họa để gặp Lawrence. Bà đoán chắc là gian phòng lúc ấy không có ai chứ? Ông Mèo Xác hỏi. Vâng, chồng tôi không ở trong ấy. Thật là kỳ lạ. Bà muốn nói rằng bà không nhìn thấy ông nhà ư? Viên thanh tra hỏi thêm. Đúng thế, tôi không trông thấy ông ấy. Len Dogmy nói thầm vào tay ông đại tá câu gì đó. và ông này gật đầu. Bà Protero, ông Mèo Xác nói. Bà có thể cho chúng tôi nhìn thấy những việc bà đã làm, được không? Xin sẵn sàng. Bà ta đứng lên. Len mi mở cửa. Bà Protero đi thẳng đến cánh phải của nhà xứ. Bằng một giọng như ra lệnh, viên thanh tra bảo tôi ngồi vào bàn giấy. Thật là khó chịu. Tôi cảm thấy một vài lo ngại. Nhưng tất nhiên, tôi làm theo. Tôi nghe thấy tiếng chân người. Và bà Protero vào văn phòng bằng cửa sổ sát đất. Đúng như vậy chứ? Ông bèo xác hỏi. Tôi cho là đúng như vậy. Bây giờ, bà chỉ cho tôi nơi ông mục sư đã ngồi khi bà nhìn qua cửa sổ vừa rồi. Chính Nguyên Thanh tra là người đặt ra câu hỏi ấy. Ông mục sư Tôi... Không, tôi không thể trả lời được vì tôi không nhìn thấy ông ấy. Len mì lắc đầu. Do đó, tại sao bà không nhìn thấy ông nhà? Ông Protero ngồi ở góc trước bàn giấy. Ô, mắt của An tỏ vẻ hoảng hốt. Ồ ồ, không phải là... Đúng thế, bà Protero. Trong lúc ấy, ông ấy vẫn ngồi đây. Ông Melsack tiếp tục cuộc thẩm vấn. Bà có biết ông Loren có một khẩu súng lục không? Có, ông ấy đã chỉ nói cho tôi trước đây. Bà có lấy khẩu súng ấy để mang theo người không? Bà ta kiên quyết không nhận mình đã làm việc này. Thế ông ta cất nó ở đâu? Tôi không thể khẳng định được. Tôi nhớ nó nằm trên giá sách. Có đúng không, Lawrence? Bà tới sưởng họa lần cuối là vào lúc nào? Cách đây ba tuần lễ, khi tôi cùng ông Protero tới dùng trà. Sau đó, bà không tới nữa Không, không lúc nào nữa. Tôi sợ có những lời dị nghị trong làng. Đó là cái chắc. Ông Mel sắc nói bằng giọng khô khan. Xin lỗi, cho phép tôi được đặt một câu hỏi nữa. Bà thường gặp ông Lawrence ở đâu? Bà ta đỏ mặt. Ông ấy thường đến nhà tôi để vẽ cho Letiz Bà ta trả lời Chúng tôi còn gặp nhau ở trong rừng nữa Khi thấy ông Melchette lắc đầu Bà Protero nói như van vỉ Như thế chưa đủ sao Tôi rất khổ tâm khi phải trả lời những câu hỏi ấy Và tôi xin thề Chúng tôi không có điều gì khuất tất Chúng tôi là bạn bè Chúng tôi không thể không yêu nhau được Bà ta nhìn ông Haydock bằng cặp mắt cầu cứu Và ông thầy thuốc hay thương người này Can thiệp ngay Tôi cho rằng, ông nói, bà Protero đã trả lời đủ rồi. Bà ấy đã bị một cơn choáng. Ông cảnh sát trưởng gật đầu. Tôi không còn điều gì hỏi bà nữa. Xin cảm ơn về những câu trả lời thành thật của bà. Vậy tôi có thể về chứ? Vợ ông có ở nhà không? Ông hay Haydok hỏi tôi. Chắc chắn bà Protero sẽ vui mừng khi gặp lại bà nhà. Phải, tôi nói. Grisenda ở nhà. Bà có thể thấy vợ tôi trong phòng khách. An rời khỏi căn phòng có ông đóc và Loren đi theo. Ngồi lại, ông Melset nhăn mặt khi cầm con dao dọc giấy trên bàn. Len Dogme nhìn chằm chằm vào lá thư phi thường ấy. Tôi lợi dụng hoàn cảnh để nêu lên giả thiết của bà Mapple. viên sinh tra nghe rất chăm chú. Theo tôi, ông ta kêu lên, bà già ấy có lý. Xin các ông hãy nhìn và nói xem có phải lá thư được viết bằng hai thứ mực khác nhau không? Những chữ viết về thời gian được viết bằng bút máy. Tôi cho là như vậy. Tất nhiên, ông Melchert nói, ông đã cho đi xét nghiệm những dấu vân tay trên đó chưa? Tất cả chỉ có dấu vân tay của Loren trên khẩu súng thôi. Chắc chắn là còn nhiều dấu vân tay khác, nhưng bị xóa mất rồi. Ngay từ đầu, tình trạng của bà Protero rất xấu. Ông Melchert mơ mảng nói, những chứng cứ dồn vào bà ta nhiều hơn so với Loren. Nhưng bà Maple lại nói bà ta không mang theo vũ khí trong người. Nhưng các bà già thường nhầm lẫn. Không đồng ý với Melset, nhưng tôi yên lặng. Tôi cũng cho rằng An không mang theo súng trong người. Bà Maple không thuộc loại các bà già dễ nhầm lẫn. Bà có một thiên bẩm bí mật và bao giờ cũng có lý. Điều làm tôi ngạc nhiên, ông Melset nói tiếp, là không ai nghe thấy chứng súng cả. Nếu tin tôi, ông Lendogmi ông hãy đi hỏi lại cô người hầu. viên thanh tra vội vàng đi xuống bếp. vào địa vị ông tôi nói với len dawmy tôi không hỏi về tiếng súng trong nhà cô ta sẽ nói là mình không nghe thấy ngay hãy nói với cô ta về tiếng nổ trong rừng. tôi biết cách làm việc với loại nhân chứng này. lauren cào nhào và ra khỏi phòng. ông đại tá đi đi lại lại trong phòng. ông clemang bất chợt ông ta nói. Tôi thấy vụ án này ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn mà chúng ta chưa hình dung ra hết. Chẳng có gì là rõ ràng cả. Có một cái gì ẩn dấu bên trong. Ông khịt mũi. Một cái gì mà chúng ta chưa biết, chúng ta mới chỉ bắt đầu. Ông Clement, nghe rõ điều tôi nói đây. Mới chỉ bắt đầu thôi. Chiếc đồng hồ, lá thư, khẩu súng với chúng ta là những câu đố rất khó. Tôi xác nhận. Vì đây cũng là những suy nghĩ của tôi. Nhưng, ông nói tiếp, tôi sẽ đi tới cùng Tôi không cần mời Scotland Wood. Land Dockmy là người có năng lực. Sự đánh hơi của ông ấy sẽ cho chúng ta một mục tiêu đúng. Ông ấy đã điều tra thành công một số vụ, nhưng vụ này sẽ là một công trình đắc sắc của ông ấy. Phải, tôi biết rõ. Ai muốn mời Scotland Wood thì cứ việc, còn tôi thì không. Chúng tôi sẽ đi tới cùng Tôi cũng mong như vậy, tôi nói, và tôi cũng tin chắc như vậy. Tôi cố nói bằng giọng niềm nở, nhưng ốc tôi lại nghĩ khác. Trong vụ này, một Len Dogme thành công còn tôi tệ hơn nhiều so với một Len Dogme thất bại. Ai ở ngôi nhà kế bên nhà sứ? ông Bảo sáng hỏi bất chợt. Ở đầu đường phải không? Đó là nhà bà Price Ridley. Khi Len làm việc xong với cô hầu của ông, chúng ta sẽ đến thăm bà ấy bà ấy không biết đi chứ. Tôi cho rằng tài bà ta rất thính, bà đã nghe được rất nhiều chuyện. Đó là nhân chứng mà chúng ta cần. Đây, Landrocky đã về rồi. Viên thanh tra có vẻ bực tức như vừa tiến hành một cuộc đấu tranh khó khăn trở về. Ông Clemang, tôi đã hỏi chuyện cô hầu của ông. Mary là một cô gái kỳ cục. Dù sao thì cô ta cũng không thích cảnh sát. Tôi cố gắng làm cho cô ta phải tôn trọng pháp luật nhưng không được. Cô ta rất bướng bịch. Cô ấy không thiếu tinh thần can đảm, tôi nói trong khi tôi cảm thấy tự hào về Mary. Có thể, nhưng cô ta đã phải nói ra. Cô ta đã nghe thấy một tiếng nổ, một tiếng thôi. Cái đó xảy ra sau khi ông Protero tới đây được một lúc. Tôi không thể làm cho cô ta nhớ chính xác về giờ rất được. Vì lúc ấy, cô ta đang lo lắng người cung cấp không kịp đưa cá đến để làm bữa. Hỏi gặm mãi. Cô ta đoán chừng là sáu giờ rưỡi, và cô ta đã nghe thấy tiếng nổ. Tuy chẳng có gì là chính xác cả, nhưng dù sao, đó cũng là một dấu vết. hừ ông Mèo xét thốt lên. Tôi cho rằng bà Protero không dính líu gì vào bộ này. Len mi kết luận với vẻ tiếc rẻ. Trước hết là bà ta không đủ thời gian, sau nữa là phụ nữ không thích mang vũ khí theo người. Họ thích dùng thạch tín kia. Không, không phải là bà ta. Thật đáng tiếc. Ông ta thở dài. Ông Melchek báo tin phải đến thăm bà Brian Ridley. Vinh Thanh Cha tán thành. Các ông có thể cho tôi đi theo được không? Tôi hỏi. Tôi bắt đầu thấy thích thú với công việc này rồi. Người ta vui vẻ chấp nhận và chúng tôi cùng đi. Khi đến hàng rào trong vườn thì chúng tôi nghe thấy có tiếng kêu. Dennis từ trong làng chạy về gặp chúng tôi. Ông Thanh Cha! Nó hỏi ông thấy thế nào về vết chân mà tôi đã chỉ cho ông? đó là dấu giày của người làm vườn. ông len doby bình tĩnh trả lời. có thể có một kẻ nào đó lấy giày của người làm vườn mà đi không? không, không, không thể như vậy được. viên thanh tra thất vọng nói. nhưng ông ta không thể làm đen ít chán nản được. nó đưa hai que diêm cháy dở ra. cháu thấy cái này ở cổng nhà xứ. nó nói. cảm ơn. ông len doby nói và lấy hai mẩu que diêm đút vào túi. Các ông có bắt bác Clemang không? Dennis hỏi với giọng bông đùa. Bắt ông ấy ư? Tại sao? Ông thanh tra hỏi. Trời, có rất nhiều chứng cứ chống lại bác ấy, đúng không? Các ông hãy hỏi chị Mary. Tối hôm trước ngày xảy ra án mạng, bác ấy nói bác sẽ rất vui nếu ông Protero không còn trên đời này nữa. Có đúng thế không hả bác Clemang? Ừ, nhưng Len đã ném cho tôi một cái nhìn nghi ngờ và toàn thân tôi run lên. Dennis tỏ ra lo lắng. Lúc này nó mới hiểu ra là cảnh sát thì không thích đùa. Đừng có rời cho ngốc ngất ra đây, Dennis. Tôi bực mình mắng nó. Thằng bé khốn khổ, mở to mắt. Nhưng đây chỉ là nói đùa thôi. Cuối cùng nó nói. Bác Clemang chỉ nói nếu ông Protero biến đi thì sẽ có ích cho đời. À, à, viên cảnh sát nói. Tôi bắt đầu hiểu ra những lời của cô hầu của ông rồi đấy. Nhưng người giúp việc thường không thích bông đùa. Trong thâm tâm mình, tôi căm giận Dennis. Cần gì phải nhắc lại chuyện ấy cái chứ? Chuyện chiếc đồng hồ bàn cũng đủ, để Len mi khó chịu với tôi rồi. Đi thôi, ông Clemang, Ông Melchard giục tôi. Các ông đi đâu? Cho cháu đi theo được không? Dennis hỏi. Tôi trả lời ngay. Không. Chúng tôi bỏ nó đứng đấy. Nó buồn rầu nhìn theo. Chúng tôi đến trước ngôi nhà gọn gàng và sạch sẽ của bà Brian Ridley ông thanh tra gõ cửa sau đó bấm chuông liên tiếp người hầu một cô gái xinh đẹp hiện ra trước cửa bà pryricky có nhà không ông đại tá hỏi không thưa ông trả lời xong cô người hầu nói ngay bà ấy vừa chạy đến đồn cảnh sát xong thật là bất ngờ khi chúng tôi quay đi thì ông melsoet nắm lấy cánh tay tôi nói nhỏ miễn là bà ta không đến để tự thú rằng mình đã giết ông protero nếu không thì tôi phải vào nhà thương điên mất.